b trăm hai mươi sáu đế quốc liên minh thành lập căn cứ dài nhóm tâm tắc tắc nhưng cũng tính toán tự mình đi đế đ ô nhìn một cái diêm hy đợi nhân tự nhiên đồng ý ở phỏng vấn sở hữu căn cứ sau hình thành đại đội ngũ trở lại đế đô quý sùng quân thông qua tinh thần hệ dị năng giả tiếp thu đến tin tức cung an bảy nhân bắt đầu tiếp đại đứng lên muốn những người đó hảo hảo thần phục không làm yêu thiêu t h ầ n sẽ theo căn bản thượng t h á i điệu bọn họ n h ệ m tưởng đầu tiên liền làm cho bọn họ nhìn xem đế đô phồn hoa sau đó lại nhường diêm Huy bọn họ đem nhân đưa chính phủ đại lâu tiếp đại khu hoa hạ chính phủ các hạng động tác nhất là lớn như vậy động tác tự nhiên bị yến dương đã nhận ra nàng vì dưỡng thai cho nên nhường yến thần luyện chế c h ậ n pháp đem toàn bộ thanh hồng cơ đều vây lên cứ như vậy liền không ai có thể q u ấ y dày đến nàng cũng không ai có thể phát hiện nơi này kỳ thật là cái biến dị tàng thi căn cứ yến dương p h ả i biến dị tang thi cùng dị thú dị thực đi thăm dò tha mở tin tức toàn đều là có đến mà không có về yến dương cảm nhận được bất đồng chẳng lẽ thời khinh khinh cùng quý mặc nôn thông qua lần trước tiến hóa trở nên càng thêm cường đại rồi cứ như vậy yến dương bắt đầu trở nên có điều cố kỵ lại tạm thời thu liễm cũng không p h ả i biến dị tang thi cùng dị thú dị thực đi ra ngoài mà là thành thành thật thật ở trong căn cứ dưỡng thai hết thể chờ sinh hạ đứa nhỏ sau lại nói cực vũ đệ năm mươi mốt thiên bầu trời không lại đổ mưa tránh nước trận cũng liền không cần phải nhưng ngày rượu trận còn tại vận chuyển sở hữu dị năng giả nhóm đều thói quen như vậy cuộc sống hơn nữa đối tương lai càng ngày càng có tin tưởng cuộc sống tốt lắm hơn nữa quốc gia người lãnh đạo cường đại bọn họ cũng càng thêm có tự tin một ngày này đế đâu nên đón nước ngoài sử đoàn dị năng giả nhóm nhìn đến những người đó cùng với những người đó ở các nơi đi thăm khi sở hỏi vấn đề sau hội tiếng anh dùng tiếng anh trao đổi biểu đạt hoa hạ nay hảo cuộc sống hội tiếng pháp dùng tiếng pháp trao đổi tại đây đế đô bên trong có thể nhân dị sĩ không ít nước ngoài xử đoàn đối như vậy hoa hạ có thể nói là lòng có kính ý nguyên bản bọn họ là không tin hoa hạ người này nhiều lại không làm gì phát đ ạ t quốc gia nhưng mà ở quý mặc nôn nắm quyền thực vẽ mặt sau bọn họ khinh thị tâm lý cũng hay thu lên nay dọc theo đường đi bọn họ đều là thông qua quý mặc nôn truyền tống tới được cho nên tốc độ phi thường nhanh đến địa phương sau còn chưa kịp tưởng càng nhiều đã bị này đó tin tức cấp chấn ở cái loại này muốn cao cao tại thượng tư thái vô hình t r u n g bị tăng ăn dã ở đế đô dạo một vòng nhi đi đến nhớ khi bách hóa quý mặc nôn tỏ vẻ hắn thê tử mở lầu điếm cùng ba nguồn điếm cho nên thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm có một số người trong lòng không làm gì để ý khả ăn đến đồ ăn hệ dị năng giả làm lầu sau vị giác lập tức bị chính phủ còn có nhiều ngày đến mọi bệnh biến mất càng làm cho bọn họ đối này lầu thích đứng lên ăn x o n g lầu đến điểm băng uống quý mặc nôn có thể nói triệt để tan giã bọn họ ý chí sau đó mang theo bọn họ đi vũ khí s ư ở n g mang theo bọn họ kiến thức một vòng nhi có thế này nhường ánh mắt sáng lấp lánh ngoại quốc lao nhóm đi chính phủ tiếp đ ạ i đại sảnh sau đó bắt đầu lượm bọn họ ba ngày sau quý sùng quân tài vẻ mặt ý cười tiếp đãi bọn họ nay một phen trước kinh sợ lại lượng có thể nói nhường này đó sử đoàn xuất ruột nhìn thấy quý sùng quân sau lập tức nói chuyện với nhau nổi lên đều tự điểm mấu chốt cực vũ đệ bảy mươi ngày các quốc gia sử đoàn thỏa mãn rời đi theo một ngày này khởi đế quốc liên minh thành lập người nhậm chức đầu tiên tổng quản lý chính là quý sùng quân cũng là theo một ngày này khởi hoa hạ trở thành số một quốc gia lại cường đại đến giỏi hơn trên địa cầu sở hữu quốc gia quốc gia vì ta hoa hạ kiêu ngạo cuộc đời này không hối nhập hoa hạ kiếp sau nguyện ở loại hoa gia học b i lp ợ tệ lì đòi ổ